Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các bạn Nơi đó có dòng suối chảy qua Nước quanh năm mát rưỡi Mà thường khi nếu không gấp gấp chuyện gì Dường vẫn thường hay đám mình nhìn dòng nước mát đó hàng giờ liền Buổi sáng hôm đó trời khá đẹp Ánh nắng dọi xuyên qua cành lá xuống mặt nước trong xanh Còn một tiếng rau rách làm thành âm thanh và cảnh sắc Mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rung động bồi hồi Dương ở thấy trong người vẻ ngoài Nên thay vì đi tìm cây thuốc trước Anh lại nảy ý nghĩ Sẽ tắm suối một chạp để thư giang Dòng nước mát Quả có tác dụng rất tốt Chỉ ngâm mình vài phút Giữa nó cảm giác thư thái Cứ muốn nhắm mắt ngủ một giấc Do đã khá quen với đoạn suối này Nên Dương ôm một gốc cây Trôi giữa dòng Rồi cứ thế thả mình lệnh bệnh Theo nước trôi Mà không cần quan sát hai bên bờ suối Cho đến một đoạn nước nồng Dương cảm giác như va chạm một vật gì đó khác thường Anh nhìn lại kêu lên Một người Quả là một người đang nằm Bắt thân thể nửa trên bờ nửa dây suối Lại là một phụ nữ Dương nhìn thấy dòng máu Từ Thái Dương cô gái thì hoàng hôn hỏi to Cô ơi Có sao không Cô gái im lặng Nhưng nhìn hơi thở nhấp nhô ngực áo Dương hiểu là cô ta còn sống Không chậm một giây Dương bế sắc cô nàng lên và chuyển lên bờ tìm một chỗ bằng vàng đặt xuống Việc đầu tiên là xé vạt áo lau khô chỗ vết thương ở thái dương và băng lại để cầm máu Khoảng 5 phút sau cô gái tỉnh lại nhìn thấy Dương Cô hoàng hốt bật dậy ngay Ông là... Dương cố tạo vẻ thân thiện Tôi ở trang trại gần đấy Vừa rồi đi tắm suối thì gặp cô bị nạn Cô gái chơi hết vẻ sợ hãi Hai tay ôm ngực Mắt nhìn láo niên khắp nơi Như sợ có theo đuổi dùng chân an Nơi này ngoài cô và tôi ra thì không có một ai khác Người ta gọi đây là thế giới khác mà Cô gái vẫn chưa yên tâm Họ rượt đuổi theo tôi Họ sẽ bắt tôi Họ là ai Cô gái im lặng hồi lâu mới kể lại chuyện Tôi bị gia đình ghép gà Cho một tên nhà giàu lớn tuổi hơn cha mình Ông ta mang tôi lên Đà Lạt Đi ngang qua đèo Tôi lợi dụng xin đi tiểu và lao xuống vực Dương kêu lên Sao cô dại vậy Cô có biết Là mình đồng xương sắt mà dây xuống đây Cũng nát tan ra Nói chỉ còn người Như một lượt khắp người cô gái Dương hỏi Cô xem còn bị thương ở đâu nữa không Cô gái thử cử động chân tay rồi lắc đầu Không sao cả Có lẽ lúc sáng này Tôi đã rơi từ một tầng cây rồi sau đó rơi xuống dòng suối. Dương chép miệng. Mày quá cho cô. Đúng rồi. Ở cách đây vài trăm mét thượng nguồn của dòng suối này. Nơi đó rất sâu. Nước từ đó đổ về đây. Có lẽ cô đã rơi và trôi từ đó xuống tấp vô chỗ này. Thế cô nàng thương tích không nặng lắm. Dương ngợi ý. Thương tích của cô không biết thế nào. Hay là tôi đưa cô về trang trại nghỉ tạm. Đợi người nhà cô tới tìm. Cô gái gật ngàng. Không bao giờ. Nếu họ tới tìm thì tôi thả đi luôn vô rừng, rừng. Cho hổ béo ăn thịt còn dễ chịu hơn. Dường đưa tay cho cô ta nắm và đứng dậy. Cô đi được chứ? Thử bước tới. Chợt cô nhân mặt có vẻ đau. Dương bởi quý người xuống vào. Cô không thể đi được rồi. Hãy lên lưng tới cõng cho được ngại. Mà cô gái chẳng ngại ngủ gì Bám trên lưng dường mà cách tự nhiên Con đường tử suối vẻ nhà Ngót gợn cây số lại gặp gành khó đi Nhưng sao cõng thêm một cô gái trên lưng Mà Dương vẫn không hề thấy mệt Anh thầm nghĩ và cười một mình Vì không muốn để thay một ngọc nhìn thấy Nên Dương đưa ngay cô về phòng riêng Và để cho cô gái an tâm Dương bảo Đây là nhà riêng của ba anh em chúng tôi Mỗi người một thế giới riêng Chẳng ai phạm bảo ai Họ cũng chẳng thắc mắc gì Việc có người lạ Cô sẽ nghỉ trên giường kia Còn tôi ngủ ngoài hành lang này Chỗ này đêm đêm tôi vẫn nằm đọc sách Và ngủ quên nhiều lần Nhưng của đừng ngại Tôi chưa bao giờ làm điều gì sẵn bậy với ai Nhất là hiện nay tôi đang Tú tâm Nếu tình ý Dương thì thấy cô gái quay đi chỗ khác Và mịt cười Dương thường rất ít khi nói làm lễ nhất trong số ba anh em, vậy mà hôm nay anh ta lại hoạt bát lên hẳn. Vừa lăn xăng lo dọn dẹp phòng, chuẩn bị che chắn chung quanh giường ngủ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net